Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 798, Hạ Tán Cố Nhân Phía sau núi Thanh Huyền Tông, một mảnh mộ địa tĩnh mịch. Hôm nay, các cốt cán và trưởng lão trong tông môn tề tự đông đủ tại đây, một bộ áo bào trắng đơn sơ tung bay nhẹ nhàng trong gió. Địch lâm đứng trang nghiêm ở phía trước đám người, hai tay nắm chặt sẵn sắc xúc đất đầu tiên chôn tất nơi an nghỉ cuối cùng của trưởng phu nàng. Ngô Chính Thiên Phùng suối và Tào Mặc đứng sóng vai Ở vị trí đầu trong đám người Hai người khóc thương tâm nhất vẻ mặt lộ rõ sự thống khổ sâu sắc Ba người bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã Từ nhỏ đã như hình với bóng Cùng nhau trải qua vô số mưa gió Quan hệ giữa họ tại Thanh Huyền Tông là tốt nhất Sau đó Ba người lần lượt trúc cơ thành công Cùng nhau trở thành trụ cột vững vàng của Tông Môn Tỏa sáng trong lĩnh vực riêng của mình Chuyện xưa của bọn hắn, từng là giai thoại ca tụng trong tông môn. Bây giờ Ngô Chính Thiên đột ngột qua đời, không để lại nửa câu di ngôn, điều này khiến phùng suối và Tào Mặc chìm trong nỗi bi thương tột cùng. Theo nghi thức an táng bắt đầu, mọi người theo truyền thống của tông môn, trang trọng tiến hành các trình tự. Đọc tế văn, ôm lại cuộc đời sự tích, mời rượu, đốt hương. Mỗi một bước đều ký thác nỗi nhớ thương vô hạn của người sống đối với người đã khuất. Cuối cùng, Quan tài của Ngô Chính Thiên được cẩn thận đặt vào trong huyệt mộ, mọi người lần lượt tiến lên, cầm đất vàng trong tay nhẹ nhàng trải lên quan tài, tượng trưng cho việc Ngô Chính Thiên hoàn toàn quy về với đất mẹ. Nhân sinh một kiếp, chẳng qua chỉ lưu lại một nắm đất vàng, một tấm bia đá. Tần lục chăm chú nhìn mảnh mộ viên không lớn trước mặt, trong lòng bồi ngùi khôn nguôi. Nơi đây đã có 11 ngôi mộ. Bọn họ chứng kiến lịch sử của Thanh Huyền Tông, cũng chứng kiến sự tàn khốc của tu chân giới. Con đường tu chân, tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm, cho dù là tu sĩ cường đại, cũng khó có thể thoát khỏi sự kết thúc của sinh mệnh. Hải Trụ Tử, Tào Đạo Tây, Tiền Lệ, Thi Canh, Lục Hiền, Lâm Nhạc Nhi, Ninh Ngưng, Phương Ngọc, Phương Thường Ân, Thích Hiểu Phượng, Ngô Chính Thiên, mỗi một ngôi mộ đều đại diện cho một sinh mệnh từng hoạt bát. bọn họ đều là một trong 24 người thành lập Thanh Huyền Tông, bây giờ họ đều đã hóa thành một nắm cát vàng, an nghỉ tại đây. Cách đó không xa, nhiếp phong với mái tóc trắng tung bay đang cẩn thận chăm sóc phần mộ của thê tử ninh ngưng bên cạnh ngôi mộ vuông vắn ngay ngắn là một chỗ đất trống, nơi đó là chỗ nhiếp phong dự định làm nơi chôn xương cho chính mình. cố rực rỡ cũng thu lại vẻ phóng túng không bị trói buộc ngày xưa, thần sắc bình tĩnh thành kính quản lý mộ phần của phương ngọc và phương thường ân. ánh mắt tần lục lưu chuyển giữa đông đảo phần mộ, cuối cùng dừng lại ở mảnh mộ viên có phong thủy tốt nhất, nơi đó là chỗ đất trống hắn để dành cho chính mình. Đối với tu sĩ mà nói, đại đạo khó tìm, sống chết có số. Tần lục sớm đã nhìn thấu điểm này, hắn biết rõ chính mình một ngày nào đó cũng sẽ hóa thành một phần của mảnh đất này. Nếu là bất ngờ qua đời sớm, nếu có thi thể, vậy liền chôn ở chỗ này, nếu là không có, vậy liền chôn một vật tùy thân là được. Chỉ cần có thể cùng rất nhiều đệ tử ở cùng, hắn liền đủ hài lòng. Vừa xử lý xong tang lễ của ngô chính thiên Lại có tin tức truyền đến Khang thanh nhiên Người đã ra ngoài vài chục năm Thế mà đã trở về Năm đó Vị thiếu nữ thiên tài này Chưa từng để lại đôi câu vài lời Chỉ võn vẹn một lá thư liền lặng lẽ rời khỏi tông môn Đối với việc này Tần lục khó tránh khỏi có chút bất mãn trong lòng Sơn môn từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử Để bọn hắn thành công trúc cơ Là hy vọng bọn họ có thể cống hiến cho sơn môn Chứ không phải là vì nhi nữ tư tình mà thích đi là đi, đây không nghi ngờ gì là một loại lãng phí tài nguyên của tông môn, cũng là một hành động vô trách nhiệm. Nhưng giờ đây, Khang Khanh Nhiên đã lựa chọn trở về, trong lòng Tần Lục vẫn có chút vui mừng. Rốt cuộc, đệ tử vẫn là người nhà mình tốt, chỉ cần có thể sửa chữa lỗi lầm, tiếp tục cống hiến sức lực cho tông môn, chuyện đã qua đều có thể bỏ qua. Chẳng qua, khi Tần Lục từ trong miệng Khang Khanh Nhiên biết được một tin tức, Tiêu oán giận trong lòng kia lập tức chuyển thành lửa giận. Cái gì? Đậu văn lại biến thành tà tu rồi sao? Tần lục đột nhiên co rút hai mắt, trong giọng nói tràn đầy sự khó tin và lửa giận. Chuyện này là thật sao? Khang khanh nhiên miếng môi dưới, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt long lanh, chắc chắn 100%. Ta tận mắt nhìn hắn từng bước đi vào con đường sai lầm, ta đã từng cố gắng kéo hắn quay đầu, nhưng hắn đã lún quá sâu vào đó, không cách nào tự thoát ra được. Ầm, Tần Lục dưới cơn thịnh nộ, một chưởng đánh nát cái bàn trước mặt thành bụi phấn, hắn sao dám làm như vậy? Thanh Huyền Tông nuôi dưỡng hắn, hắn lại phản bội sư môn, dấn thân vào con đường tà tu, Tần Lục phẫn nộ thấy rõ trên mặt. Thanh Huyền Tông sáng lập đến nay 40 năm, đây là lần đầu tiên xuất hiện sự việc đệ tử biến thành tà tu, điều này sao có thể không khiến Tần Lục phẫn nộ? Khang Thanh Nhiên nước mắt tuôn rơi, giọng run rẩy giải thích, đầu văn hắn Hắn luôn luôn khát vọng có được lực lượng mạnh hơn, hắn cho rằng chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ tốt hơn những người bên cạnh. Chính sự chấp nhất đối với lực lượng này đã khiến hắn lầm đường lạc lối nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng. Mặc dù biết lựa chọn của Đậu Văn là sai lầm, không thể tha thứ, nhưng Khang Khanh Nhiên vẫn có thể hiểu được sự giằng xé trong nội tâm hắn. Tần lục nhìn hai mắt đẫm lệ của Khang Khanh Nhiên, lửa giận trong lòng dần dần dịu đi một chút hắn trầm tư một lát rồi chậm rãi mở miệng. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ngươi kể chi tiết cho ta nghe một chút. khang thanh nhiên hít sâu một hơi bắt đầu kể lại quá khứ của nàng và đậu văn. năm đó đậu văn bị khốn tại luyện khí trung kỳ chậm chạp không cách nào đột phá. cuối cùng hắn đã quyết định được ăn cả ngã về không mà phục dụng tố cốt đan. viên thuốc này có công hiệu kỳ diệu trong việc cải tạo thể chất nhưng mà mạo hiểm cũng cực cao. một khi thất bại tu vi sẽ mất hết biến thành phàm nhân Đáng tiếc, Đậu Văn không may mắn thoát khỏi, từ đây biến thành phàm nhân. Nhưng hắn không muốn cả đời cứ tầm thường như vậy, cho nên luôn muốn ra ngoài tìm kiếm cơ hội tu luyện cho phàm nhân. Ta từ nhỏ đã dành tình cảm cho hắn, sao có thể những tâm nhìn hắn một mình giải dụa, thế là dứt khoát quyết định ở bên cạnh hắn, cùng nhau ra ngoài tìm kiếm cơ hội tu luyện. Từ Ly Châu đến Sở Châu, chúng ta trèo non lội suối, trải qua gian khổ, chỉ vì tìm kiếm một tia sinh cơ. Nhưng mà, Theo thời gian trôi qua, tâm tính của hắn dần dần thay đổi. Hắn trở nên nóng nảy bất an, bắt đầu tìm kiếm những bí thuật bị cấm, ý đồ dùng cái này khôi phục tu vi. Có một lần, chúng ta nhận được một bản bí tịch. Sau khi đọc xong, ta lập tức nhận ra đây là bí tịch của tà tu, nhưng đậu văn đã lén lút tu luyện phương pháp này mà ta không hề hay biết. Đến khi ta phát hiện ra, hắn đã lún quá sâu, không cách nào tự thoát ra được. Ta từng hết lòng khuyên nhủ hắn quay đầu, nhưng hắn luôn luôn lảng tránh, không trả lời thẳng. Sau đó, bên cạnh hắn xuất hiện một vài người áo đen, ta ngửi thấy mùi máu tươi trên người bọn họ, mới biết được hắn đã có rất nhiều liên hệ với tổ chức tà tu. Sau đó nữa, ta đã không còn là đối thủ của hắn, mà hắn cũng nói thẳng, không còn muốn quay đầu lại nữa, nghe xong lời tự thuật của Khang Khanh Nhiên, trong lòng tần lục ngũ vị tạp trần, mệt mỏi không chịu nổi. Chẳng qua, lúc này trách cứ và trừng phạt đã không giải quyết được vấn đề, mấu chốt là phải tìm ra biện pháp. Tần lục nói, khanh nhiên, lần này ngươi trở về, là muốn chúng ta làm như thế nào, khang khanh nhiên cúi đầu, giọng nói khẽ run, ta muốn mời lão tổ ra tay, mau cứu đậu văn. Tần lục cao mày, ngươi cho rằng, hắn còn có thể quay đầu sao? Đừng quên, hắn hiện tại đã là một tên tà tu, có thể, khang khanh nhiên vội vàng giải thích, Đậu văn hắn mặc dù đã đi lên con đường tà tu, nhưng hắn chưa bao giờ làm hại người vô tội. Ta đã âm thầm điều tra, hắn cũng không hề dùng phương pháp huyết tinh để tu luyện. Hắn vẫn còn có thể cứu, hắn vẫn còn có thể quay đầu, tần lục nhìn ánh mắt vội vàng mà kiên định của Khang Khanh Nhiên, trong lòng không khỏi mềm nhũn Hắn trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra, Khang Nhiên, ngươi đã lựa chọn quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ, đã chứng tỏ ngươi vẫn coi Thanh Huyền Tông là nhà của mình lần này Ta đồng ý cho Đậu Văn một cơ hội. Ta sẽ để trưởng lão đi tìm hắn, tự mình hỏi hắn, tại sao lại lựa chọn như vậy?" Khang Khanh Nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Nàng lau khô nước mắt, kiên định gật đầu, "Cảm ơn lão tổ." Nhìn vẻ mặt Khang Khanh Nhiên thoáng lộ ra chút mừng rỡ, Tần Lục không nói ra nửa câu sau trong lòng nếu Đậu Văn thật sự không biết hối cải, Thanh Huyền Tông chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ, tuyệt đối không nhân nhượng, căn cứ vào lời tự thuật của Khang Khanh Nhi. Hành trình của nàng và đậu văn có thể xem là một truyền kỳ Bọn họ không chỉ xuyên việt qua sở châu Mà còn đặt chân đến trung châu rộng lớn Cuối cùng đến tận thanh châu xa xôi Hành trình như vậy Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rung động Tu vi của đậu văn dường như đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ Mà tà tu đứng sau lưng hắn rất có thể có tu vi kim đan cảnh Vì vậy, để lo trước khỏi hoạn Tần lục dự định để mạnh ngôn chi đi trước xử lý việc này Hiện giờ mạnh nguồn chi đã là cao thủ trong Kim Đan Kỳ, quyền ý và chiến lực của nàng, cho dù là tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ bình thường cũng khó lòng sánh kịp. Có nàng ra tay, việc này có thể nói là nắm chắc phần thắng. Còn tần Lục, hiện tại có chuyện quan trọng cần phải hoàn thành. Trận đánh ở Hoàng Ly Đảo đã cho hắn cảm nhận sâu sắc sự cường đại của thiên hạt kiếm hạt. Hiện tại kiếm hạt mới chỉ chứa 12 thanh pháp kiếm tam giai, nhưng uy lực mà nó phát ra đã đủ khiến tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong phải kiêng dè. Tần lục không dám tưởng tượng, nếu kiếm hạp lớp đầy 36 thanh trường kiếm, thì sẽ cường đại đến mức nào. Trận đánh ở Hoàng Ly Đảo đối với tần lục mà nói, thu hoạch tương đối khá. Ba tên tu sĩ Nguyên Anh mua mệnh, số tiền bỏ ra cực kỳ phong phú. Đầu tiên, Pháp kiếm tam giai đã có 5 thanh, vừa hay có thể dùng để bổ sung chỗ trống của thiên hạc kiếm hạp. Về phần linh thạch, có thể nói đây là khoản tài phú lớn nhất mà hắn từng thấy kể từ khi tu luyện. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch đã có hơn 700 mai, tương đương với hơn 7 triệu hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm các loại trung phẩm và hạ phẩm linh thạch khác, tần lục tổng cộng thu được gần 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch trong trận chiến ở Hoàng Ly đảo. Hắn đem phần lớn số linh thạch khổng lồ này giao cho Cố Nguyệt, để giải quyết tình trạng khó khăn tài chính gần đây của Thanh Huyền Tông. Đồng thời, hắn cũng dặn dò Cố Nguyệt lưu ý thông tin về đỉnh cấp Pháp kiếm trong toàn bộ khu vực Ly châu. Thiên hạt kiếm hạp còn 18 chỗ trống chờ được lấp đầy, tần lục nóng lòng muốn thu thập thêm nhiều phát kiếm để tăng cường lực chiến đấu của mình. Đỉnh Lưu Ly Phong. Diệp Vũ lẳng lặng bó gối ngồi ở đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, đắm chìm trong thế giới tu luyện huyền diệu. Đột nhiên, một bóng hình từ phía chân trời xa xôi phá không bay tới, nhanh chóng đến gần Diệp Vũ. Diệp Vũ từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của Mạnh Ngôn Chi. Nhiều năm ở chung, Cùng với việc hai người cùng sinh cùng tử trong hắc vụ bí cảnh, đã sớm xóa sạch những mâu thuẫn nhỏ thời niên thiếu của bọn họ. Ngược lại, quan hệ của bọn họ càng trở nên sâu sắc hơn nhờ những trải nghiệm chung. Ngôn Chi, vội vã như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Diệp Vũ mỉm cười hỏi. Mạnh Ngôn Chi khẽ cười một tiếng, dáng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Diệp Vũ, thẳng thắn nói đến tìm ngươi tự nhiên là có chuyện muốn nhờ, ta sắp phải ra ngoài một thời gian. Vì địa phong không có người trông coi, ta hy vọng trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi có thể thay ta chiếu cố ngọn núi." Diệp Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ vẻ tò mò, "Chuyện này bình thường ngươi đều nhờ Trường Sinh giúp đỡ, sao hôm nay lại tìm đến ta? Mạnh Ngôn Chi là người dẫn đường tu đạo của Lý Trường Sinh, vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ hai người rất thâm sâu. Mặc dù địa vị của bọn họ trong Thanh Huyền Tông là ngang nhau, nhưng Lý Trường Sinh vẫn luôn giữ sự kính trọng sâu sắc đối với Mạnh Ngôn Chi." mà Mạnh Ngôn Chi cũng đã quen tìm đến Lý Trường Sinh để xin giúp đỡ khi cần. Chỉ thấy Mạnh Ngôn Chi lộ ra một tia kiêu ngạo, nhớ mày nói, Trường Sinh đã cảm ngộ được cơ hội kim đan, sắp bế quan tu luyện. Hắn hiện tại không còn thời gian giúp ta trong coi phi đê phong. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng không khỏi cảm khái muôn phần, tốc độ tu luyện của thiên linh căn thật khiến người ta phải sợ hãi tháng phục A. Lý Trường Sinh gia nhập Thanh Huyền Tông chưa đầy 20 năm, Từ một phàm nhân không có bất kỳ cơ sở tu luyện nào, đã phát triển đến cảnh giới sắp kết thành Kim Đan, điều này đủ để cho thấy thiên phú dị bẩm của hắn. Xem ra ngày Thanh Huyền Tông chúng ta hưng thịnh đã ở trong tầm tay rồi. Mạnh ngôn chi cảm thán nói, ngoài trường sinh ra, những người khác trong thập lục tử cũng đã đạt đến cảnh giới trúc cơ trung hậu kỳ. Không quá 10 năm nữa, Thanh Huyền Tông chúng ta chắc chắn sẽ có 16 vị tu sĩ Kim Đan. Đến lúc đó, Thanh danh của Thanh Huyền Tông chắc chắn sẽ vang vọng khắp Ly Châu. Đúng vậy a đến lúc đó chúng ta có thể giúp sư phụ chia sẻ gánh nặng. Hai người cùng cảm khái, dường như đều nhìn thấy tương lai huy hoàng của Thanh Huyền Tông. Được rồi, gần đây ngươi có rảnh không? Mạnh Ngôn Chi lại hỏi. Diệp Vũ khẽ cười, gật đầu, chuyện nhỏ này, ngươi cứ yên tâm làm việc, phi đề phong ta sẽ giúp ngươi trông coi. Có điều, ta rất tò mò. Lần này ngươi ra ngoài, là có nhiệm vụ đặc biệt gì sao, mạnh ngôn chi hơi hạ giọng, thần bí nói, là mệnh lệnh của sư phụ, bảo ta đến Thanh Châu tìm một người, đậu văn, hắn dường như có lẽ đã đi theo con đường tà tu, ta phải đưa hắn trở về. Tà tu, hai mắt diệp vũ lập tức trợn to. Tình hình cụ thể, hiện tại ta chưa thể nói nhiều. Mạnh ngôn chi ra vẻ thần bí thở dài, không giải thích gì thêm. diệp vũ hiểu ý gật đầu không tiếp tục truy vấn. Hắn trầm tư một lát, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn mạnh ngôn chi nói, Thanh Châu xa như vậy, lần này không phải ngươi đi một mình chứ, một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên mặt mạnh ngôn chi, đương nhiên không phải, Khang Thanh Nhiên sẽ đi cùng ta. Hơn nữa, ta còn mời thời sướng, hắn vừa hay đang rảnh, chúng ta có thể cùng nhau du lịch Cửu Châu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, đúng rồi, Ta và hắn đã thương lượng xong, sau khi chuyến du lịch này kết thúc, sẽ thưa với sư phụ, tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Nhanh như vậy sao, diệp vũ có chút bất ngờ, không ngờ rằng sự việc lại tiến triển nhanh chóng như vậy. Không thích, năm nay ta đã 50 rồi. Nhớ năm đó sư phụ đại hôn, mới có 46 tuổi, ta đây coi như là muộn rồi. Mạnh ngôn chi cảm thán Ha ha, vậy ta chúc ngươi hạnh phúc trước. Chỉ nói miệng không được nha. Mạnh ngôn chi nghịch ngợm nhíu mày, hừ hừ, ngươi phải chuẩn bị cho ta một món quà lớn, nếu không ta sẽ không vui đâu. Diệp Vũ bất đắc dĩ cười, đáp lại, cố gắng, cố gắng. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, mạnh ngôn chi liền quay người rời đi, để lại Diệp Vũ một mình ngồi lại trên đỉnh núi. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng mạnh ngôn chi dần dần khuất xa, trong mắt lóe lên những cảm xúc phức tạp. Hắn trầm mặc không nói không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, một tên đệ tử vội vàng chạy đến, sư phụ, cố trưởng lão mời ngài đến Thanh Vân Phong một chuyến. Diệp Vũ Thu lại suy nghĩ, khẽ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ đi ngay. Diệp Vũ Ngự kiếm từ trong Thanh Vân điện phóng lên tận trời, rời khỏi sơn môn. Lần này cố đại diện trưởng môn triệu kiến hắn, không có công việc trọng đại nào, chỉ là tuyên bố một tin tức. Hiện giờ, Linh Thạch dự trữ trong môn phái tràng đầy, công việc tìm kiếm pháp kiếm tam giai, vốn trước đó bị đình trệ do thiếu hụt tài chính, nay có thể khởi động lại. Đối với tin tức này, Diệp Vũ không hề bất ngờ. Sư phụ nhà mình nổi trận lôi đình ở Nam Hải Vực, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, một mình chiến đấu với năm vị tu sĩ Nguyên Anh, cuối cùng bức Nguyên Anh đỉnh phong hoàng ly chân quân phải bỏ nhục thân mà chạy trốn. Thực lực như vậy, có thể xưng là vô song. Việc này không chỉ chấn động ly châu, mà còn gây sóng to gió lớn khắp tu chân giới. Biểu hiện thực lực cường đại như vậy, khiến danh vọng của Thanh Huyền Tông trong phút chốc vang danh, không ai dám khinh thường. Mà pháp khí phi thiên hạt kiếm hạt của sư phụ cũng nhờ trận chiến này mà nổi danh. Hiện tại cố đại diện chủ môn quyết định tái khởi động việc tìm kiếm pháp kiếm, chắc hẳn là do sư phụ đã thu được lượng linh thạch lớn ở Hoàng Ly Đảo. Linh thạch dồi dào, chính là thời cơ tốt để đưa việc này vào danh sách ưu tiên. Diệp Vũ đứng trên phi kiếm, quan sát về phía nam, sau đó điều chỉnh phương hướng phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói biến mất ở chân trời. Kiếm quang lấp lóe xuyên mây phá sương. Nhiều ngày sau, Diệp Vũ xuất hiện ở một khu vực hẻo lánh thuộc phía bắc sở vực, rồi hạ xuống tại một trấn nhỏ phàm tục có phong cảnh tú lệ. Diệp Vũ thu hồi phi kiếm, đi bộ vào trong trấn. Đối với nơi này, hắn không hề xa lạ, thông thuộc đường đi lối lại, cuối cùng dừng chân trước một tòa sân nhỏ cổ kính. Diệp Vũ khẽ gõ cửa sân của kỹ, cánh cửa lập tức chậm chậm mở ra cùng âm thanh kẽo kẹt. Một lão giả tóc bạc phơ, mặt trường bào màu xám xuất hiện ở cửa. Lão nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Vũ một cái, giọng nói tang thương yếu ớt vang lên: Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Diệp tiểu tử. Hôm nay tới quấy rầy lão phu, lại có chuyện gì đây? Diệp Vũ cười tê tét, đáp: Lão đầu, ta đây không phải nhớ ngài sao? Đặc biệt tới thăm ngài một chút. Lão giả áo xám lườm hắn. Giả vờ tức giận hừ một tiếng, quay người đi vào, tiểu tử ngươi đừng có dùng mấy lời này hống ta. Vừa nhìn ngươi là ta biết, chắc chắn lại có chuyện gì đến phiền phức ta rồi. Diệp Vũ vội vàng đuổi theo, trên mặt mang nụ cười lấy lòng, sao có thể chứ, ta đúng là nhớ tay nghề của ngài. Chính là chuyện lần trước nói với ngài, lão giả áo xám dừng bước, quay đầu nhìn thẳng Diệp Vũ, chấp tay sau lưng thản nhiên nói, ta nói rồi, nể tình khối, thiên ngoại vẫn thạch sắc, của ngươi ta có thể phá lệ ra tay, giúp ngươi luyện chế một thanh cực phẩm pháp kiếm, nhưng ngươi phải biết, đạo hữu có đạo pháp, làm việc gì cũng có quy củ, phí luyện chế hai trăm vạn linh thạch, một phần cũng không thể thiếu. Dứt lời, lão giả áo xám quay người đi đến lương đình trong sân, khoanh chân ngồi xuống, thần thái tự nhiên. Diệp Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hai trăm vạn linh thạch, nói ra xác thực không đắt Dựa theo giá thị trường hiện tại ở Ly Châu, Giá cả pháp kiếm tam giai đại khái như sau tam giai hạ phẩm pháp kiếm, giá khởi điểm 4 vạn linh thạch. Tam giai trung phẩm pháp kiếm, giá khởi điểm 12 vạn linh thạch. Tam giai thượng phẩm pháp kiếm, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch. Tam giai đỉnh cấp pháp kiếm, giá khởi điểm 200 vạn linh thạch. Diệp Vũ muốn lão đầu luyện chế tam giai đỉnh cấp pháp kiếm, xác thực cần 200 vạn linh thạch. Đương nhiên, trong đó bao gồm một số vật liệu luyện khí và tiền nhân công. Diệp Vũ đi vào đình nghỉ mát, ngồi đối diện lão giả áo xám, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Lão đầu, ngài cũng biết, Thanh Huyền Tông chúng ta tuy là nguyên anh môn phái, nhưng đột nhiên lấy ra 200 vạn linh thạch, vẫn còn có chút khó khăn." Lão giả áo xám không đồng ý hừ một tiếng: "Tiểu tử ngươi đừng than nghèo kể khổ, sư phụ ngươi gần đây làm ẩm ý ở Nam Hải vực, lão phu tuy ẩn cư ở đây, nhưng cũng chấn kinh tột độ vì tin tức này." Hắn lấy hết linh thạch ở Hoàng Ly đảo, giờ còn có thể thiếu chút linh thạch này sao? Nghe vậy, Diệp Vũ sờ mũi, có chút lúng túng. Hắn không ngờ rằng lão nhân này, ngoài miệng nói ẩn cư mặc kệ thế sự, nhưng thực tế vẫn len lén chú ý đại sự của tu chân giới. Lão nhân này họ đường, tên cụ thể là gì, Diệp Vũ cũng không rõ. Chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, khiến hắn quen biết vị cao thủ kim đang đỉnh phong cảnh giới này, ẩn giấu ở thế giới phàm tục. Đồng thời, đường lão đầu cũng là một luyện khí đại sư. Theo chính lão nói, Năm đó lão từng giành được 3 vị trí đầu trong trận đấu luyện khí đại sư tổ chức ở Trung Châu, hiện tại Khương Nhìn, Nguyên Anh luyện khí sư đỉnh cấp ở Trung Châu, cũng từng thỉnh giáo lão. Có thể nói là danh tiếng vô lượng. Nhưng hiện giờ lão tấn thăng Nguyên Anh vô vọng, đại nạn sắp tới, nên đã tìm một trấn nhỏ vắng vẻ, chờ đợi tuổi già. Lựa chọn này hoàn toàn trái ngược với các tu sĩ khác, rất nhiều tu sĩ thích đem tâm đắc tu hành và bảo vật quý giá của mình phân loại, tức giấu ở nơi nào đó lưu lại cho người hữu duyên bọn họ để đảm bảo đạo thống và công pháp của mình có thể truyền thừa thường thường sẽ thiết kế tỉ mỉ ra các loại khảo nghiệm gian nan, dùng cái này để khảo nghiệm và sàng lọc người nối nghiệp những nơi khảo nghiệm này sau đó diễn biến thành bí cảnh, nơi các tu sĩ tranh nhau khám phá trong tính cách đường lão đầu lộ ra một vẻ siêu nhiên nguyên nhân chính là như vậy lão cùng diệp vũ đã xây dựng được tình hữu nghị sâu sắc, quan hệ hai người có chút thân thiết, trở thành bạn vong niên lần trước. Diệp Vũ lấy ra một viên cực phẩm luyện kiếm vật liệu, vô tình có được, muốn đường lão đầu ra tay luyện chế, nhưng lão lại ra giá 200 vạn linh thạch phí tổn, khiến Diệp Vũ, lúc đó đang rỗng túi, phải khó xử rời đi. Diệp Vũ ngượng ngùng cười, từ trong túi trữ vật trịnh trọng lấy ra một chiếc trữ vật giới chỉ nặng trữ, hai tay đưa tới trước mặt đường lão. Đường lão, ngài quả thật thông tin linh thông, chuyện gì cũng không gạt được ngài. Sư phụ ta ở Nam Hải vực quả thật có thu hoạch, đây... Ta lập tức đưa linh thạch cho ngài đây. Đường lão lý qua chiếc nhẫn trữ vật kia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão nhận chiếc nhẫn, dùng thần thức dò xét, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lần này ngươi ngược lại thật sảng khoái, hai trăm vạn linh thạch, nói lấy là lấy. Hắc hắc, này không phải là vì mời ngài lão trời núi sao. Diệp vũ cười bồi nói, lại nói, ngài lão luyện chế pháp kiếm, phẩm chất tuyệt đối là nhất lưu. Đừng có tân bốc ta. Đường lão đầu trình diệp vũ một cái, hất mặt sang hướng khác, ta cho ngươi biết, dù ngươi bây giờ có lấy ra linh thạch, ta cũng phải xem có bằng lòng tiếp công việc này hay không. diệp vũ hiểu rõ đây là lời đùa của đường lão đầu, không thèm để ý, tiếp tục nói lão nhân gia ngài chắc chắn là nguyện ý, nếu không ta đã không bước chân vào cái sân này. Vậy đi, nếu ngài giúp ta việc này, ta sẽ giúp ngài tìm kiếm một đệ tử tư chất thượng thừa thì sao, ta còn quan tâm những thứ này. Lão phu ngày giờ không nhiều. Nếu thật sự muốn đệ tử, ta đã sớm hành động rồi, làm gì đợi đến hôm nay? Diệp Vũ nghe xong khẽ cười, trong lòng hiểu rõ. Đường lão đầu tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế trong lòng vẫn vô cùng quan tâm việc truyền thừa, bằng không thì cũng sẽ không ẩn cư ở đây, còn đang yên lặng chú ý sự việc của tu chân giới. Thế là Diệp Vũ nói ra, đường lão, ta biết ngài là người có tấm lòng với thiên hạ, tuy ngài nói không quan tâm, nhưng ta tin rằng trong nội tâm ngài vẫn hy vọng có người có thể kế thừa y bác của ngài đem kỹ thuật luyện khí của ngài truyền lại. Lần này ta mang tới vật liệu cực kỳ trân quý, nếu có thể luyện thành một thanh hảo kiếm, tuyệt đối coi như là là một chuyện tốt cho tu chân giới. Đường lão nghe xong lời của Diệp Vũ, rơi vào trầm tư. Ánh mắt lão dần trở nên thâm thúy và cô tịch, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Qua hồi lâu, Đường lão chậm rãi gật đầu, mở miệng nói: "Nể mặt mũi của ngươi, ta lại phá lệ một lần. Sư phụ ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt." nếu như pháp kiếm ta luyện chế có thể theo hắn chinh chiến thi ngoại vậy mấy trăm năm nay ta tu luyện cũng không uổng phí biết đường lão biết thanh kiếm này là vì sư phụ mình luyện chế diệp vũ biến sắc đứng dậy trịnh trọng thi lễ với đường lão ta nhất định sẽ bẩm báo việc này với sư phụ ở phía tây quảng trường thanh vân phong một công trường xây dựng lớn đang được thi công hừng hực khí thế hơn trăm bóng người bận rộn di chuyển xuyên qua công trường đầy bụi đất tiếng gỗ đóng tiếng đá va chạm tiếng hô hoáng của mọi người hòa quyện vào nhau tạo thành một khúc nhạc lao động sôi trào cách đó không xa giám sát miêu thành tay cầm bản vẽ đang thảo luận với một vị đại sư công tượng đến từ mặt gia một lát sau miêu thành cẩn thận thu hồi bản vẽ chấp tay với đại sư công tượng bày tỏ cảm ơn vương tiền bối hạng mục này là do lão tổ đích thân hạ lệnh xây dựng thời gian cấp bách không thể có bất kỳ sự trì hoãn nào xin ngài hãy dốc lòng dốc sức đảm bảo tiến độ công trình miêu chấp sự xin yên tâm trong vòng nửa tháng Nơi tập luyện này chắc chắn hoàn thành đúng hạn Tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc của ngài Đại sư công tượng mặt da mỉm cười đáp lại Thái độ hòa nhã Không hề có chút ngạo mạng nào của tu sĩ Kim Đan Thái độ hòa ái của hắn không phải là không có lý do Cách đây không lâu Thanh Huyền Lão Tổ vì báo thù cho một gã chấp sự của Thanh Huyền Tông Đã ra tay khiến một thế lực nguyên anh ngàn năm ở Nam Hải vượt trọng thương Khiến cho Lão Tổ của đối phương phải bỏ trốn Cả thế lực gần như hấp hối Việc này đã gây chấn động lớn ở hán trung vực, gần như ai cũng biết. Cho nên miêu Thành dù chỉ là một trúc cơ chấp sự bình thường, vị đại sư công tượng này cũng không dám tùy tiện làm càng. Trò chuyện vài câu, đại sư công tượng Mạc Gia liền cáo từ rời đi, tiếp tục chỉ huy thợ thuyền cùng đệ tử Thanh Huyền tiến hành công việc. Sau khi mọi người rời đi, miêu Thành cúi đầu xem xét lại bản vẽ, phía trên chi chích các dấu hiệu và thiết kế tinh tế, đều thể hiện rõ kỹ nghệ tinh xảo và tư duy độc đáo của thợ Mạc Gia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp thí luyện đang được xây dựng, tòa kiến trúc mỹ nga đó đã có hình dáng ban đầu, cao vút tận mây, khí thế rộng lớn. Thợ mạch gia quả nhiên danh bất hư truyền, thuật cơ quan và thuật kiến trúc của họ thật khiến người ta phải thán phục. Nhíp lão đại đã hao tâm tổn trí, vượt trăm vạn dặm từ Hán Trung vực mời họ đến, quả thực rất xứng đáng, Miêu Thành lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ sau khi chủ môn trở về từ Nam Hải vực, liền đích thân hạ lệnh xây dựng nơi thí luyện này. Tòa tháp này được thiết kế riêng cho các đệ tử luyện khí trong môn phái, chỉ nhằm cung cấp cho bọn họ một nơi tu luyện song pha, rèn luyện năng lực thực chiến. Do chữ môn mang về lượng linh thạch phong phú từ Hoàng Ly đảo, khiến tài nguyên trong môn phái dồi dào, căn bản không cần phải tiết kiệm tiền xây dựng, chấp nhận sử dụng ý tưởng. Tháp thí luyện dùng loại gạch linh thạch nhị dai có thuộc tính phòng ngự trác tuyệt, không bị lửa nước xâm hại làm vật liệu xây dựng chủ yếu, mỗi viên gạch linh thạch có giá trị tương đương một viên trung phẩm linh thạch. Ngoài ra, mỗi tầng đều được bố trí trận pháp công kích và thủ quan sinh vật phục sinh, càng có tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cấp mặt da ở hán trung vực tự tay vẽ bản vẽ thiết kế, tu sĩ Kim Đăng mặt da thì phụ trách giám sát toàn bộ quá trình xây dựng. Với mức độ đầu tư này, dự kiến khi nơi thí luyện hoàn thành toàn bộ, sẽ tiêu tốn hơn trăm vạn linh thạch. Có thể xưng là thanh huyền đệ nhất lâu. Việc một môn phái có thể đầu tư một khoản tiền khổng lồ như vậy vào một nơi thí luyện, đủ cho thấy tài lực hùng hậu của Thanh Huyền Tông. Tam ca, sắp đến giờ đổi ca rồi, trong lúc Miêu Thành đang suy nghĩ, một tiếng chào hỏi từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một bộ sát khô với khuôn mặt xám xịt, cả người lấm lem bùn đất đống nhữ Nguyên chậm rãi bước tới. Miêu Thành nhìn dáng vẻ Đống Nhữ Nguyên đầy bụi đất, không khỏi bật cười, ha ha, Nhữ Nguyên, xem bộ dạng này của ngươi, quả nhiên là làm việc rất chăm chỉ. Đống Nhữ Nguyên không để bụng, cười hắc hắc nói: vì để sớm được vào tòa tháp thí luyện này, chút vất vả này của ta có đáng là gì? Ngược lại là ngươi, tam ca, giám sát là một công việc thoải mái, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải lại đang nghĩ đến nữ tu sĩ xinh đẹp nào không? Đi, không lớn không nhỏ, miêu Thành cười trừng mắt liếc hắn một cái, đối với thiếu niên mà mình chứng kiến lớn lên này, trong lòng hắn luôn tràn đầy yêu thương. Động những nguyên thiên phú tu luyện không cao, đời này không có hy vọng tiến thăng trúc cơ, cho nên từ vài năm trước đã tìm một nữ tử tán tu ở thành trì dưới chân núi, hai người kết thành đạo lữ. Từ sau khi Đổng Nhữ Nguyên nếm trải chuyện vui vẻ nam nữ, lời nói cũng bạo dạn hơn, thỉnh thoảng lại treo chọc Miêu Thành, lão hán độc thân này. Đổng Nhữ Nguyên nhìn quanh một chút, hơi tiến lại gần, thần bí hỏi Tam Ca: Ta nghe nói tòa tháp thí luyện này hình như trúc cơ cũng có thể vào, tiểu tử ngươi tin tức ngược lại rất linh thông. Miêu Thành nhướng mày, không sai. Lão tổ vốn chỉ muốn xây một nơi thí luyện cho đệ tử luyện khí nhưng tài chính dồi dào cho nên đã nâng cấp lên trúc cơ trung kỳ Hơn nữa, miêu Thành dừng một chút hạ giọng, nói nhỏ thủ quan tầng cuối cùng chính là hư ảnh chiến đấu của nhiếp trưởng lão nhiếp trưởng lão sao Động những nguyên trùng mình vậy thật là đáng sợ nhắc đến nhiếp phong vô số đệ tử cấp thấp của Thanh Huyền Tông đều sẽ sinh ra sợ hãi trong lòng Khuôn mặt lạnh lùng vô tình đó Giống như một khe sâu không thể vượt qua Khiến người ta nhìn mà phát khiếp Ha ha ha đừng sợ Miêu Thành cười lớn Tháp thí luyện có tất cả 30 tầng 20 tầng đầu đều được thiết kế dành cho tu sĩ luyện khí Với tu vi luyện khí tầng 7 của ngươi Có thể xông qua 15 tầng đã rất không tầm thường rồi Còn lâu mới gặp được hư ảnh của nhiếp lão đại Tam ca, ngươi cũng đừng xem thường ta Đổng nhữ nguyên hừ một tiếng Đảo mắt, lại hiếu kỳ hỏi Tam ca, phu nhân của ta luyện khí tầng 6, tu vi luôn trì trệ không tiến, không chạm tới được bình cảnh để tiến thăng. Ngươi xem, nàng có cơ hội cũng vào tòa thách thí luyện này rèn luyện một phen không? Miêu Thành Liệt nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu phu nhân của ngươi không giỏi chiến đấu, tốt nhất đừng nên vào trong đó. Vì sao? Đổng Nhữ Nguyên khó hiểu. Chuyện này còn phải nói sao, nếu phu nhân ngươi không am hiểu chiến đấu, lỡ như bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? ngươi chẳng phải sẽ đau lòng gần chết sao, tháp thí luyện còn có thể chết người. Đổng Nhữ Nguyên ngạc nhiên. Nói nhảm. Miêu Thành cười mắng, không có nguy hiểm thì còn gọi gì là nơi thí luyện, tháp thí luyện vốn có tính nguy hiểm nhất định, mặc dù tỷ lệ tử vong không cao, nhưng vẫn có rủi ro. Nếu không có chút giác ngộ nào, tốt nhất đừng nên bước vào, cứ ngoan ngoãn ngồi tu luyện là được. Thì ra là vậy, đúng vậy, có điều, vấn đề ngươi vừa hỏi, ta cũng có thể trả lời ngươi. Nếu phu nhân của ngươi thật sự muốn vào, thì vẫn có thể. Hả? Đổng Nhữ Nguyên ngạc nhiên, quy tắc lỏng lẻo vậy sao? Miêu Thành gật đầu, giải thích, lão tổ có lệnh, tòa tháp thí luyện này không chỉ dành cho đệ tử Thanh Huyền Tông chúng ta sử dụng, mà còn mở cửa cho các thế lực khác. Cách vài năm, chúng ta còn có thể tổ chức thi đấu, mời các môn phái và tán tu khắp nơi tham dự. Chỉ cần ngươi thay phu nhân ngươi xin, mọi thứ đều không thành vấn đề. Thì ra là thế Vậy ta phải bàn bạc kỹ với phu nhân mới được. Nói chuyện phím vài câu, động nhữ nguyên cáo từ rời đi. miêu Thành tiếp tục đứng trước tháp thí luyện, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào những bóng người bận rộn bên trong tháp, trong lòng tràn đầy mong đợi. Tu Vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ, 10 phần 100, nhìn chăm chú vào con số rõ ràng trên màn sáng, tầng lục không khỏi khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn ngày đêm chăm chỉ không ngừng tu luyện, Chưa từng lười biến một lát, nhưng từ khi bước vào Nguyên Anh hậu kỳ đến nay, tốc độ tăng trưởng tu vi rõ ràng đã chậm lại. Từ khi hắn đột phá tới cảnh giới này, đã hơn một năm trôi qua, vậy mà tiến độ chỉ vẹn vẹn đẩy về phía trước được 10 phần. Điều này cho thấy, nếu muốn từ Nguyên Anh hậu kỳ bước vào cảnh giới viên mãn, ít nhất cần 15 năm. Năm tháng dài đằng đẵng như thế, đối với người tu đạo mà nói, cũng là một thử thách không nhỏ. Không chỉ tu vi tiến triển chậm chạp, độ thuần thục của Thiên Hạc kiếm hạp kiếm trận cũng như vậy. Đến bây giờ, độ thuần thục kiếm trận chỉ hiển thị Thiên Hạc kiếm trận, thuần thục 125 phần 200. Con số này tăng trưởng, còn phải kể công cho việc các đệ tử trong môn gần đây mua mấy thanh pháp kiếm tam giai, Tần Lục đã dung hợp chúng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ tiến độ còn chậm chạp hơn nữa. Hai. Tần Lục khẽ thở dài một hơi, Một mình khoanh chân ngồi trong tỉnh thất, trong lòng lẩm bẩm, xem ra nhất định phải tìm kiếm phương pháp mới để nhanh chóng tăng lên độ thuần thục rồi. Tiếng thở dài của hắn quanh quẩn trong tỉnh thất, càng thêm vẻ cô tịch. Trong lúc Tần lục đang chìm vào suy tư, ngoài cửa truyền đến giọng nói của lục an thần, trưởng môn, đệ tử các phái đều đã đến đủ, mời ngài dời bước tham gia điển lễ. Tần lục lên tiếng đứng dậy, đi ra cửa, cùng lục an thần bay về phía sườn Tây Thanh Vân Phong. Tới nơi, chỉ thấy mấy trăm thiếu nam thiếu nữ đã tụ tập ở đây, bọn họ quy củ đứng trên đất trống, dùng ánh mắt tò mò đánh giá lẫn nhau. Bởi vì là lần đầu tiên tổ chức thí luyện tháp thi đấu, cho nên Tần lục đã thịnh tình mời đông đảo thế lực cùng cử hành hội lớn. Lần tụ hội này, không chỉ đệ tử nhà mình và hơn 10 thế lực phụ thuộc tề tụ, mà còn có đại biểu các thế lực nguyên anh của vị thiên vực như Viêm Dương Vương triều, Phiếu Miểu tông, Tàn Nguyệt tông, tự kiếm phái, Bách Hoa cốc Thiên Diễn Cung, Trấn Ma Phủ, Tìm Long Điện, Ngũ Hành Minh tham gia cùng quan sát trận thi đấu. Những thiếu niên này đều là tinh anh đệ tử của môn phái mình. Tuy số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều là người nổi bật trong môn phái, bọn họ gánh vác kỳ vọng của môn phái, đến tham gia trận sông thác giải thi đấu do Thanh Huyền Tông chủ trì này. Trong số mấy trăm thiếu niên, đáng chú ý nhất là mấy tên đệ tử của Thiên Diễn Cung. Thân phận bọn họ tôn sùng nhất. Ba nam hai nữ thân mang pháp bào lưu sa màu trắng cùng kiểu, lạnh lùng nhìn quanh, dường như không muốn tùy tiện giao tiếp với thiếu niên môn phái khác, duy trì một thái độ siêu nhiên. Ngoài ra, còn có danh môn đại phái, một vài tán tu phường thị của vị thiên vực, cùng với thiên tài thiếu niên của cửu chân vực và vũ bi vực, cùng trưởng bối tham dự trận thí luyện này. Sự có mặt của bọn họ, không nghi ngờ gì đã làm tăng thêm sự chú ý cho cuộc so tài này. Tam vực đều có người tham gia, có thể xem là một sự kiện lớn. Tần lục phiêu nhiên đáp xuống, đứng ở phía trước mọi người, phía sau hắn là tòa thí luyện tháp mới xây. Tháp cao sừng sững, toàn bộ thể hiện màu trắng bạc trang trọng, không có trang trí phức tạp. Thân tháp có đường công trôi chảy, mỗi một mặt đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, vừa kiên cố bền bỉ, vừa toát lên vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Cả tòa kiến trúc hài hòa tương dung với phong cảnh chung quanh, tăng một phần thì quá mức trương dương. Giảm một phần thì lại kiếm khuyết Tay cử phách của mặt gia quả nhiên là cao thủ Trong các cao thủ Kiến tạo kiến trúc tốt hơn vô số lần so với những Kiến tạo lực sĩ Không có sinh mệnh Chỉ biết ngây ngô nghe lệnh Ở bản hiệu lối vào của tháp Ba chữ rồng bay phượng múa Chính là danh xưng do tần lục đặt cử tiêu tháp Theo thân hình tần lục đáp xuống Mấy trăm đôi mắt trên trận đồng loạt nhìn về phía hắn Trong mắt tràn đầy kính ý và tò mò Thời niên thiếu Là độ tuổi sùng bái cường giả nhất Tần lục thân là cường giả đứng đầu ly châu Kinh nghiệm chiến đấu khiến người ta khiếp sợ không thôi Trong lúc bất tri bất giác Hắn đã trở thành đối tượng kính ngưỡng thầm kính Trong lòng vô số thiếu niên Thiếu niên nhà nào lại không muốn được như thanh huyền lão tổ Một kiếm phá vạn pháp Tiêu sái giữa nhân thế Tần lục đối mặt với ánh mắt mọi người Trên mặt vẫn duy trì ý cười nhạt Không chủ động nói chuyện Trong loại trường hợp này Hắn thường không cần nói nhiều chỉ cần lộ mặt là xong việc. Lục An Thần ở bên cạnh sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Chỉ thấy Lục An Thần tự nhiên trao giọng giới thiệu, thanh âm của hắn vang dội rõ ràng, đến từ người ở đây, giới thiệu tỉ mỉ quy tắc vượt quan và yêu cầu qua cửa của cửu tiêu tháp. Đồng thời, hắn cũng không quên nhắc nhở các thiếu niên phải lượng sức mà đi, bởi con đường sông tháp sẽ gặp nguy hiểm. Đợi giới thiệu xong xuôi, Tần Lục ra lệnh một tiếng, tuyên bố lần sông tháp này chính thức bắt đầu. Đệ tử mỗi nhà, bắt đầu xếp hàng nối đuôi nhau tiến vào. Thanh huyền tông, nơi đền thờ dưới núi. Tay cử phách họ vương của mặt gia đến từ hán trung vực, vị tu sĩ kiến tạo, đang cung kính cáo biệt tầng lục, trước khi đi còn nói, tầng tiền bối, xin ngài nhớ kỹ, thí luyện trận pháp quy mô lớn như thế, khó tránh khỏi tồn tại mạo hiểm. Ta dựa theo nguyên lý bát quái 64 môn của đạo gia để bố trí, trong đó thủy lôi trương, khảm vi thủy, thủy sơn kiển. Trạch Thủy Khốn và môn đều là tử môn, cực kỳ hung hiểm. Xin ngài không nên dúng tay quấy nhiễu vận hành của trận pháp. Nếu có đệ tử bước vào tử môn, mọi thứ đều cần thuận theo duyên phận, bằng không có thể phá hoại cân bằng trận pháp, tạo thành tổn thất lớn hơn. Tần Lục nghiêm túc lắng nghe dặn dò của tu sĩ họ Vương, trịnh trọng đáp ứng. Tiễn biệt tu sĩ mặt da, Cố Nguyệt nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tần Lục. Tần Lục nhìn thấy thê tử yêu, trong mắt không tự giác toát ra nhu tình. Hắn khẽ nói: "Nguyệt Nhi, gần đây sau khi công việc trong môn kết thúc, ta muốn lên đường tới Sích Diễm Sơn." Là bạn đời thân mật nhất của Tần Lục, Cố Nguyệt tự nhiên hiểu rõ dự định của Tần Lục, cũng biết Sích Diễm Sơn rất có thể xuất hiện yêu thú hỏa hệ tứ giai để bổ sung cho Hỏa Linh căn kiếm huyết bẩm sinh của Tần Lục. Nhưng dù vậy, Cố Nguyệt vẫn lộ ra vẻ lo lắng, "Sích Diễm Sơn nguy hiểm như thế, ngươi đi một mình, ta sao có thể yên tâm được?" Tần Lục nhẹ nhàng nắm tay Cố Nguyệt, Giọng nói buông lỏng trấn an nàng, Nguyệt Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Với lại, gần đây ta có tiến bộ lớn trong kiếm trận, sức chiến đấu cũng tăng cường rõ rệt. Hiện tại cho dù là hóa thần tu sĩ, ta cũng không còn e ngại. Vì để cố Nguyệt an tâm, Tần Lục không thể không hơi phóng đại thực lực của mình. Cố Nguyệt nghe xong, vẫn không yên tâm dạng dò, vậy ngươi cần phải cẩn thận hơn, sớm ngày trở về. Ta và các đệ tử đều mong mỏi ngươi. Sẽ Tần lục mỉm cười gật đầu đáp ứng Một khi ta bổ sung đủ ngũ hành thân thể Sẽ không mạo hiểm ra ngoài nữa Ta sẽ an tâm tu luyện trong môn Cho đến khi đột phá nguyên anh viên mãn cảnh giới Cố nguyệt dịu dàng gật đầu Sau đó nhẹ nhàng xoay người Ánh mắt nhìn về phía thanh huyền phong Cười đề nghị được Chúng ta quay lại xem thôi Không biết đệ tử của chúng ta Có thể tranh cao thấp một phen với thiếu niên môn phái khác hay không Ha ha ha Nói về việc này, tần lục cười lớn sảng khoái, thanh âm tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Đệ tử thanh huyền tông chúng ta, việc không kém hơn bất kỳ môn phái nào. Thua. Đó là điều không thể, thấy tần lục tự tin như vậy, cố nguyệt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười hiểu ý, hai người tay nắm tay, cùng nhau bay về phía thanh vân phong. Trước cửu tiêu tháp, mấy trăm tên thiếu niên đang xếp hàng, chuẩn bị vào trong tháp thí luyện. Không ít người trên mặt viết đầy vẻ chờ mong cùng căng thẳng. Một vài thiếu niên còn có trưởng bối dẫn đầu, trước khi sắp bước vào nơi thí luyện, nhỏ giọng dặn dò. Mà ở cuối đội ngủ, một đôi sư đồ có cử chỉ đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ ngó giáo giác, chỉ trỏ vào bóng lưng của những người khác, xì xào bàn tán, không biết đang thấp giọng nói những gì. Sư phụ là một nữ tính thân thể đầy đặn, thịt thừa trên người nàng theo mỗi động tác mà nhẹ nhàng lay động, y phục nàng rộng lớn kín đáo, không theo một khuôn mẫu nào. Mặc dù dáng người mập mạp, nhưng xưa nay không hề che giấu, ngược lại còn lấy đó làm vinh. Nếu là tần lục ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này. Nàng chính là tán tu du lâm phường đã bán cho hắn tấm bản đồ vị thiên vực năm đó, tiểu long nữ. Mà đồ đệ ở bên cạnh tiểu long nữ là một thiếu niên 14, 15 tuổi. Thiếu niên tên là Lạc Tiểu Mạch, hắn có dáng người nhỏ gầy, lại có một đôi mắt to linh động. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ xảo quyệt cùng thông minh, dường như tràn ngập sự tò mò đối với thế giới này. "Sư phụ, người nhìn xem nữ tu váy vàng kia, đó chính là Phùng Suối Phùng chấp sự, nàng có một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, mặc dù tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng lại có năng lực luyện chế thành công ra Minh Tâm Đan, thanh danh tại luyện đan giới rất lớn nha." Lạc Tiểu Mạch chỉ vào một tên nữ tu mặc váy vàng ở xa xa, thấp giọng giới thiệu với Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nhìn theo ngón tay đồ đệ, tùy ý, cô một tiếng, mở miệng nói, vậy cái người bên cạnh nàng, chính là kẻ được mệnh danh luyện đan thiên tài trăm năm khó gặp một lần, lưu mục, Lạc Tiểu Mạch khẽ gật đầu, nhìn xem ngón tay hắn bé xíu thông dài, dáng người thon gầy, chắc hẳn chính là lưu mục không sai. Vừa dứt lời, Lạc Tiểu Mạch mắt sáng lên, lại chỉ hướng bên kia, nhỏ giọng kích động nói, ôi, sư phụ người xem, đó là Tào mập mạp, ta trước đó tại phường thị đã gặp qua hắn một lần. Bên cạnh hắn, chính là kẻ được xưng là thanh huyền thập lục tử sau đó đệ nhất thiên tài, hiên viên linh, còn có nữ tu ở bên kia, nàng hẳn là thanh huyền lục trưởng lão yêu thê, hứa như linh, cũng đúng thật một dược thảo đại sư A. Qua, người nhìn xem nữ đồng kia, nàng là con gái duy nhất mà liễu tam càng cùng nghe duy tiền bối lưu lại, nàng đoạn thời gian trước vừa kiểm tra ra thiên linh căn thể chất, lại một thiên tài hiếm thấy. Chẳng qua nàng mới 4, 5 tuổi, hôm nay cũng tới tham gia thí luyện, chật chật, nữ tử cầm kiếm đứng kia, hẳn là lăng sương, nghe nói nàng là gia tộc bị diệt, sau đó được lão tổ coi trọng, nâng cả gia nhập thanh huyền tông, nàng xử lý thanh huyền sự vụ vô cùng ra sức, gần đây thanh danh cũng rất lớn A, nam tử kia ở bên kia tên dụ hoành, hắn năm đó là một hoàng triều đế vương, sau vì truy tìm đại đạo mà bỏ qua tất cả, gia nhập thanh huyền, nhưng lúc trước hắn đột phá kim đan cảnh thất bại. Tu Vi. Đại Lui, dường như đã không còn cơ hội tấn thăng nữa rồi. Còn có cái đó. Lạc Tiểu Mạch đối với mọi người Thanh Huyền Tông, trên đến trưởng lão Khách Khanh, dưới đến đệ tử chấp sự, tất cả đều rõ như lòng bàn tay, liên tục chậm rãi mà nói. Đối với điều này, Tiểu Long Nữ không hề bất ngờ. Tên đồ nhi này của nàng, không hiểu sao có hứng thú cực sâu đối với Thanh Huyền Tông, mỗi khi có thông tin Thanh Huyền Tông, hắn luôn tràn đầy phấn khởi chú ý thậm chí sẽ ghi nhớ trong lòng một ít chi tiết vụn vặt tuổi tác tuy không lớn nhưng đã có chút bộ dáng bất sự thông tách tiểu long nữ đột nhiên vỗ một cái vào đầu lạc tiểu mạch ngắt lời hắn thao thao bất tuyệt tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều như vậy có thể hay không nói vào chủ đề chính đi a lạc tiểu mạch vẽ mặt vô tội hai tay ôm đầu lẩm bẩm nói cái gì là trọng điểm chứ tiểu long nữ chỉ hướng về phía ngân sắc tháp cao cách đó không xa đương nhiên nói việc này còn phải nói sao chẳng định là Cửu Tiêu tháp này a, cũng sắp phải vào trong thám hiểm rồi, ngươi tại sao không nói chút gì về cái này thế? Nhưng Lạc Tiểu Mạch mặt mũi tràn đầy vẻ khó xử, Cửu Tiêu tháp hôm nay mới mở ra, ta làm sao biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ, ngược lại là sư phụ người, ngày thường không dám đi tìm tòi bí mật cảnh, sao hôm nay cũng tới đây tham gia náo nhiệt a, tiểu long nữ Trừng Lạc Tiểu Mạch một chút, bất mãn nói, còn không phải là vì tiểu tử ngươi cả ngày la hét gặp phải bình cảnh không thể đột phá đến luyện khí bảy tầng ta lúc này mới mặt dày cầu cho ngươi lần này cử tiêu tháp thí luyện danh ngạch nói đến chuyện này lạc tiểu mạch lập tức tỉnh táo lại trong mắt lóe những vì sao hâm mộ nói sư phụ ngài thật đúng là thâm tàn bất lộ a lại biết nhau thanh huyền lão tổ đại nhân vật như vậy ngài chuyện này sao không nói với ta a ngài ngày thường cũng không giống người biết điều như vậy a Tiểu Long nữ nhếch miệng lên, cười đắc ý, sư phụ ngươi ta phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, biết một vài đại nhân vật căn bản chẳng có gì lạ, thanh huyền lão tổ chỉ là một trong số đó nha. Được rồi, ngươi lần này cử tiêu tháp thí luyện là cơ hội tốt để ngươi đột phá bình cảnh, ngươi cần phải nắm chắc cho tốt, đừng khiến ta thất vọng a a. Sư phụ người không có ý định cùng ta cùng nhau bước vào cử tiêu tháp sao, đi, ta tuổi đã cao rồi. Sẽ không cùng các ngươi đám người trẻ tuổi tham gia náo nhiệt Chính ngươi nỗ lực là được Thế nhưng không có sư phụ ta nữa bước khó đi à Đợi lát nữa chết ở bên trong làm sao bây giờ Ngươi vừa nãy không nghe được lục trưởng lão nói sao Bên trong cũng có thể sẽ chết Hắc hắc, tiểu tử ngươi phúc duyên cao thâm Khẳng định không chết được Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới cửa cửu tiêu tháp Thủ tháp đệ tử thấy người tới lạ mắt Không khỏi mở ra quyển sách nhỏ trong tay Lập tức câu mày nói, đạo hữu đến từ nơi nào, tiểu long nữ vội vàng trả lời, ta là người dự thi du lâm phường. Du lâm phường Thủ tháp đệ tử kỳ quái nói, ta nhớ được du lâm phường đại biểu tiểu đội đã tiến vào, ngươi sao còn ở nơi này. Ta cùng bọn hắn không giống nhau, ta là lão tổ tự mình điểm danh cho tham gia. a thủ tháp đệ tử nhớ ra cái gì đó, làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là ngươi chạy tới nói biết lão tổ nhà ta, sau đó tra xét một phen phát hiện chỉ là lão tổ từng mua một vật trên quầy hàng của ngươi mà thôi hắc hắc tiểu long nữ có chút xấu hổ không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của đệ tử thấp giọng nói không sai, chính là ta được, đi vào đi thủ tháp đệ tử tránh ra vị trí cửa lớn tiểu long nữ mang theo lạc tiểu mạch đi tới cửa sau đó cười sáng lạng một tiếng nói tốt, tiểu mạch, ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận một chút a. cái, cái gì Lạc Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiểu Long nữ từ phía sau lưng đột nhiên đẩy một cái, cả người vào trong không gian trận pháp phía trước. Sư phụ a, thân ảnh Lạc Tiểu Mạch biến mất bên trong không gian trận pháp, chỉ còn lại có một đoạn âm thanh la lên thê thảm. Thí luyện Cửu Tiêu Tháp huy náo dần kết thúc, Thanh Huyền Sơn quay về vẻ tĩnh mịch, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh và hài hòa ngày xưa. Trong sơn môn, mọi thứ vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy vận hành. Trong mật hắc Tần lục nhắm mắt xếp bằng trên bồ đoàn, một viên ngọc bội lơ lửng chậm rãi trước mặt hắn. Ngọc bội kia giống như một vòng xoáy linh khí, không ngừng thôn vệ linh khí xung quanh. Một loại tâm trạng thủ hộ, phẫn nộ, cảnh cáo, phản kích, phẫn nộ không ngừng truyền ra. Vật này tên là thông linh ngọc bội, là pháp bảo hộ thân do tần lục tự tay chế tạo cho các trưởng lão, chấp sự cùng những đệ tử có thiên phú dị bẩm trong môn. Sự việc của ngô chính thiên như tiếng chuông sớm chiều, đánh thức tần lục. Hắn ý thức được, cho dù thanh huyền tông danh chấn tứ phương, hung danh của chính mình lang xa, nhưng khoảng cách vẫn là địch nhân lớn nhất. Một khi rời xa sơn môn, tất cả uy hiếp đều có thể hóa thành vô hình. Vì không để xảy ra thảm sự kiểu ngô chính thiên, tần lục cố ý sắm loại pháp khí trữ linh đặc thù này, vận dụng tinh huyết và uy áp của tự thân, rót mạnh vào trong đó. Làm môn nhân gặp nguy cơ sinh tử ở bên ngoài, Ngọc Bội kia liền có thể phóng xuất ra nguyên anh uy áp chấn nhiếp địch nhân. Nếu địch nhân vẫn không biết khó mà lui, Ngọc Bội liền sẽ khóa chặt khí tức của hắn, làm phương hướng chỉ rõ cho Tần lục, để ngày sau trả thù. Cứ như vậy, cho dù Tần lục không ở sơn môn, cũng có thể bảo hộ đệ tử từ xa, các đệ tử lịch luyện bên ngoài, cũng có thể có thêm một phần bảo hộ. Theo cổ uy áp cuối cùng rót vào, việc chế tác thông linh Ngọc Bội này cuối cùng hoàn thành. Tần lục nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội này, chỉ thấy nó ống ánh sáng long lanh, xanh biếc như phỉ thúy, ở giữa có mây mù lượng lờ, hiển hiện dị thường xinh đẹp. Mặc dù luyện chế pháp khí này đối với tâm thần tu sĩ Nguyên Anh tổn thất cực lớn, nhưng tần lục vẫn kiên trì luyện hóa 20 mai. gian khổ và nỗ lực trong đó, có thể nói là dốc hết tâm huyết, toàn tâm toàn ý, âm thầm cảm khái một chút, tần lục thu hồi, thông linh ngọc bội, lật bàn tay một cái. Lấy ra một kiện áo tràng màu sẫm, nó nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Chiếc áo tràng này, viền là phù văn phức tạp theo chế xảo diệu, xúc cảm mềm mại lại nhẹ nhàng phiêu dật, mới nhìn dường như tầm thường, lại ẩn chứa bí mật bất phàm. Tiền thân áo tràng, là, ẩn linh sa, tầng lục từng có được trên người một tên tà tu. Trải qua xảo thủ của đại sư Tan Linh, dung hợp xúc tu và nội tạng của U ảnh Bát tí thú, lại thêm vào huyện ảnh ti, U minh thảo và tài liệu trân quý, từ đó giao phó cho áo tràng công năng ẩn thân thần kỳ đỉnh cấp. So với ẩn linh sa, chiếc áo tràng này càng thêm tinh diệu. Nó xảo diệu lợi dụng đặc tính biến sắc và ngụy trang của xuất tu chương ngư, khiến người mặc có thể dung hợp hoàn mỹ với cảnh vật chung quanh, đạt tới hiệu quả ẩn thân. Thuật ẩn thân này thậm chí có khả năng che đậy nguyên anh tu sĩ dò xét. Lúc toàn lực kích hoạt, Áo tràng còn có thể tiêu trừ ở một mức độ nào đó linh lực ba động của người mặc, khiến tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó có thể dùng thần thức phát hiện. Tăng Linh đại sư đặt tên cho chiếc áo tràng này là U ẩn đấu bồng. Tần Lục nhìn chăm chú áo tràng trước mắt, thỏa mãn gật đầu, sau đó cẩn thận thu nó vào trong túi trữ vật. Hắn biết rõ, có chiếc áo tràng này, ngày sau làm việc sẽ càng thêm nhanh gọn. Chỉnh lý tốt tâm cảnh, Tần Lục nhẹ nhàng búng ngón tay, Thiên Hạc kiếm hạp lập tức bay ra. Nương theo tiếng kiếm minh thanh thúy êm tai, phi kiếm hình thái khác nhau từ trong kiếm hạp nối đuôi nhau bay ra, xoay quanh bay múa trên vùng trời mật thất. Những phi kiếm này có thân kiếm thon dài, có thì dày rộng trầm ổn, nhưng mỗi một chiếc đều phong mang tất lộ, tản ra kiếm khí bén nhọn tam dai phẩm dai. Trải qua gần nửa năm tỉ mỉ chọn mua, trong kiếm hạp bây giờ đã trân quý 26 thanh phi kiếm. Trong đó 13 chui là hạ phẩm 7 chui trung phẩm, 4 chui thượng phẩm, mà quý giá nhất, pháp kiếm đỉnh cấp thì có 2 thanh. Giá trị vẹn vẹn những pháp kiếm này đã tiếp cận ngàn vạn viên hạ phẩm linh thạch. Điều làm tần lục mừng rỡ là, theo số lượng phi kiếm tăng nhiều, tốc độ ngưng tụ kiếm ý cũng càng lúc càng nhanh, uy lực kiếm trận càng là tăng lên gấp bội. Bây giờ hắn có khả năng đồng thời điều khiển 26 thanh phi kiếm phát động công kích tạo thành kiếm trận uy lực đủ sức chống lại một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Viên mãn Nhìn Phi kiếm bay múa trên không trung, trong lòng Tần Lục tràn đầy tự tin. Vì thực lực bây giờ, đi hướng xích Diễm Sơn cũng không thành vấn đề. Tâm niệm khẽ động, Phi kiếm nhận triệu hoán sôi nổi bay trở về trong thiên hạt kiếm hạp. Tần Lục sờ nhẹ lệnh bài bên hông, lệnh bài hơi tỏa sáng, thanh âm của hắn theo đó truyền ra, chúng quốc tráng. Lập tức đến Thanh Vân Điện tập hợp nghị sự Bên trong Thanh Vân Đại Điện Trưởng lão và các chấp sự đã tề tụ một đường Tần lục sừng sững trước Đại Điện Ánh mắt thâm thúy lướt qua trên mặt mọi người Sau đó hắn mở miệng bằng giọng nói trầm ổn Hôm nay triệu tập chư vị Có hai chuyện muốn tuyên bố Nói xong Hắn lật bàn tay một cái Lấy ra hai mươi mai ngọc bội luyện chế tốt Nói xong Bàn tay hắn nhẹ lật 20 mai ngọc bội luyện chế tinh mỹ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Linh quang lóe lên, những ngọc bội này liền trôi hướng mọi người. Vật này tên là, thông linh ngọc bội, là pháp khí hộ thân bảo mệnh cho các ngươi, lưu lại một đạo hư ảnh nguyên anh uy áp của ta, các ngươi xuất ngoại đi lại hoặc là vật lộn cùng người, gặp được nguy hiểm có thể cầm ra cho thấy lai lịch, hoặc là dùng để kéo dài thời gian đào tẩu. Tần lục giải thích cạn kết môn, đây thật là cho chúng ta, chấp sự Doãn Tử Tấm mang theo giọng nói kinh hỉ và không thể tin được hỏi. Pháp khí hộ thân kiểu này, bình thường chỉ có cao thủ Nguyên Anh trở lên mới có thể chế tác, lại bình thường sẽ chỉ tặng cho đệ tử thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của tông môn, để phòng bọn họ gặp bất trắc. Doãn Tử Tấm chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, đảm nhiệm chức vị chấp sự học đường bình thường, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có thể thu được pháp khí trân quý như thế. Phải biết, có một đạo pháp khí Nguyên Anh uy áp nấu thân Tính mạng liền có thể đạt được bảo hộ to lớn Nói là có cái mạng thứ hai đều không quá phận Tần lục nhìn nét mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của Doãn Tử Tấm Mỉm cười gật đầu Tất nhiên, các ngươi đều là một phần tử không thể thiếu của Thanh Huyền Tông Ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể bình an Tất nhiên, ta càng hy vọng những ngọc bội này vĩnh viễn không cần bị kích hoạt Mọi người nghe vậy Đều là mặt lộ vẻ vui mừng Sôi nổi biểu đạt lòng cảm kích Đa tạ trưởng môn chưởng môn ưu ái như thế, chúng ta nhất định càng thêm tận tâm tận lực vì tông môn phục vụ, trưởng môn hào khí, trong thanh âm cảm kích, mọi người cao hứng nhận, thông linh ngọc bội. Nguyệt Nhi, những thứ còn lại này thì cho ngươi, ngươi tìm thời gian đưa cho bọn hắn là được. Ở đây chỉ có hơn 10 người, còn có một số chấp sự cùng trưởng lão không ở tại chỗ. tỷ như mạnh ngôn chi ra ngoài Thanh Châu, cố trực trở thay phiên trông coi phường thị, bọn họ hoặc bởi vì công vụ ra ngoài hoặc sông sáo bên ngoài, giờ phút này không ở trong môn. Tần lục chỉ có thể giao ngọc bội còn lại cho cố nguyệt, nhờ nàng thay phân phối. Phân phát hết thông linh ngọc bội, thần sắc tần lục trở nên nghiêm túc, còn có một việc muốn nói cho mọi người. Ta gần đây cần ra ngoài một chuyến, sự vụ tông môn tạm thời giao cho các ngươi. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hiệp trợ cố trưởng môn quản lý sơn môn. Trưởng môn yên tâm, Tất cả trưởng lão cùng chấp sự cùng kêu lên đáp, có chúng ta ở đây, tông môn nhất định an ổn không ngại, thời gian trôi qua 15 năm, quay về nơi này, thực sự là năm tháng như thoi đưa a tần lục dạo bước trên con đường đá cổ kính của Tây Phong Thành, nhìn những cửa hàng phồn hoa vẫn như xưa ở hai bên, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi cảm khái sâu sắc. 15 năm trước, hắn từng cùng Liễu Thanh Yên đến nơi này. Trong lúc đó còn gặp một sự kiện, quen biết một vị đệ tử Phật gia và một nam nhân dứt khoát vì cứu công việc của vợ mình. Bây giờ Tần Lục trở lại đây, liếc nhìn lại, tràn đầy đều là hồi ức. Tây Phong Thành, nút giao thông quan trọng nằm giữa Ly Châu và Sở Châu, đã chứng kiến vô số tu sĩ qua lại. Đông đảo tu sĩ cấp thấp, muốn ở đây ngồi linh chu có đại tu sĩ hộ tống, mới có thể vượt qua thông thiên hà sóng cả mãnh liệt lại ẩn chứa vô số yêu thú hung mãnh. Đương nhiên, tu sĩ nguyên anh đỉnh cấp như Tần Lục Thực lực tự nhiên không cần ngồi linh chu Hắn lại đến đây Hoàn toàn là vì ngụm rượu kia Tây phong nhưỡng Rượu ngon này còn được gọi là vong ưu tử Năm đó khi Tần Lục và Liễu Thanh Yên tới đây Từng mua đến vài trăm cân Sau đó liền khiến Tần Lục luôn nhớ mãi không quên Bây giờ trở lại chúng cũ Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ Cơ hội phẩm vị lại rượu ngon này Không có việc gì gấp Tần Lục ngược lại mừng rỡ thanh nhàn Dạo bước trên đường phố Chỉ chốc lát Hắn liền thấy một tử quán chuyên bán tây phong nhưỡng. Đây là một cửa hàng không đáng chú ý, cửa treo một lá cờ đã phai màu, nhẹ nhàng tung bay trong gió nhẹ. Cẩn thận phân biệt, trên lá cờ lờ mờ có thể thấy ba chữ to, quý tiên cư. Tầng lục đẩy cánh cửa gỗ có vẻ cổ xưa, một mùi rượu nồng đậm sọc vào mặt, khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi. Trong tiệm rải rác vài bàn khách nhân, bọn họ ngồi vây quanh các góc, tiếng trò chuyện. Tiếng chạm cốc hết đợt này đến đợt khác. Trang phục của họ không tính là tinh xảo thậm chí có thể nói là keo kiệt, hẳn đều là tán tu. Tần lục cũng không thèm để ý, ánh mắt hắn đã sớm đặt ở dãy vò rượu xếp phía sau quầy. Hắn thông thả đi về phía lễ tân, đang định mở miệng hỏi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau lưng. Nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ quần áo tả tơi, bị một tráng hán hùng hổ lôi kéo, sau đó ném ra khỏi tiệm như ném rác, ngã nặng nề trên đường đá. Tu sĩ kia dãy dụ ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt, dường như hơi men vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Bành, lại là một quyền nặng nề, tráng hán đánh cho tên tu sĩ lạc phách kia máu mũi chảy dài, triệt để tỉnh táo lại, kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Tần lục khẽ nhíu mày, nhưng không có ý xen vào việc của người khác. hắn xoay người, đang định nói chuyện với trưởng quỹ lễ tân lại nghe trưởng quỷ chỉ vào tu sĩ lạc phách ngoài cửa tức giận quát đừng để ta gặp lại ngươi nếu không ngươi sẽ biết tay tần lục trong lòng khẽ động nhẹ giọng khuyên bảo trưởng quỷ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm gì nổi giận trưởng quỷ ngẩng đầu đánh giá tần lục thấy là vị tu sĩ khí chất phi phàm giọng nói cũng hơi hòa hoãn khách quan có chỗ không biết người này nhiều lần tới đây cọ rượu nhưng xưa nay không trả tiền ta đây ít ỏi lợi nhuận tiểu điếm Thực sự chịu không được hắn dày vò như vậy. Hôm nay thực sự không thể nhịn được nữa, này mới ra tay giáo hứng. Tần lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói như vậy, người này xác thực đáng đánh. Được rồi trưởng quỹ, hôm nay ta đến mua rượu của ngươi, ngươi cũng đừng so đo với hắn, mau giới thiệu cho ta rượu ngon trong tiệm của ngươi đi. Nghe vậy trưởng quỹ thái độ lập tức trở nên nhiệt tình, tường tận giới thiệu loại rượu nổi tiếng của cửa hàng. Tần lục ra tay xa xỉ sau khi lướt qua một mụn rượu liền mua hết gần ngàn cân tây phong nhưỡng hiện có của túy tiên cư Sau đó ông Dung rời đi để lại trưởng quỷ với nụ cười tươi rói Tần lục mang theo một vò rượu dạo bước trên đường lớn vừa đi vừa uống Cảm thụ mùi rượu vong ưu không khác biệt so với 15 năm trước trong lòng hắn không khỏi có chút cảm khái thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất chỉ có mùi rượu vẫn như cũ A Tần lục không vội đến Sở Châu mà tìm một nơi yên tĩnh chuẩn bị thưởng thức rượu ngon này. Nơi này là một đỉnh núi cạnh thành. Đứng trên đỉnh núi, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng phồn hoa của Tây Phong Thành, cùng với thông thiên hà ở xa xa. tần lục phiêu nhiên mà đến, chỉ thấy sông lớn lấp lánh sóng nước dưới ánh chiều tà, thu hết phong cảnh đẹp như tranh vẽ vào mắt. Hắn tìm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, tiện tay mở một vò Tây Phong Nhưỡng, mùi thơm ngào ngạt lập tức tỏa ra bốn phía, thấm vào ruột gan. Hắn rót một chén rượu, nhẹ nhàng nhất một ngụm. Tử dịch vào miệng, ngọt ngào thuần hậu, dư vị kéo dài. Hắn nhắm mắt lại, toàn tâm cảm thụ vị ngon của rượu, mệt mỏi và phiền não trong lòng dường như cũng tan biến theo ngụm rượu ngon này. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong tay phong thành như sao lống đống đầy trời, dần dần sáng lên. Sóng nước thông thiên hà cũng dần trở nên dịu dàng, tất cả thành trì bị bao phủ trong sự yên tĩnh hoàn toàn. Tần lục một mình ngồi trên đỉnh núi, như tiên nhân không màn thế sự, chỉ có rượu ngon, cảnh đẹp làm bạn với hắn. Giờ phút này, tâm linh hắn đạt được sự yên tĩnh chưa từng có. Không biết uống bao lâu, tần lục đã có vài phần say. Hắn đứng dậy, đi đến bên vách núi, quan sát vạn gia đèn đút dưới chân và thông thiên hà phương xa, một cổ hào tình tráng trí khoái động trong lòng hắn. Hư, đột nhiên, hắn tâm huyết dân trào, vất tay. Trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, thân Trảm Nguyệt kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tần Lục bắt đầu múa trường kiếm, kiếm quang như nước, kiếm khí tung hoành, mỗi lần vung kiếm cũng như có thể vạch phá bầu trời đêm, kiếm ý càng thêm nồng đậm. Theo kiếm thế lan tràn, Tần Lục dần tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu. Hắn cảm thấy mình và trường kiếm như hòa thành một thể, kiếm ý trong lòng hắn chảy xuôi như dòng máu của sinh mệnh hoạt bát. Kiếm khí bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn, hóa thành một cơn lốc xoáy gào thét bên cạnh, khiến người ta sợ hãi tháng phục. Hồi lâu sau, kiếm khí càng thêm cô động, tần lục cảm thấy mình như hợp nhất với thiên địa. Hắn dừng múa, đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt lại, toàn tâm cảm thụ kiếm ý chảy xuôi trong huyết mạch. Theo bóng đêm tan biến, chân trời dần ứng lên màu trắng bạc. Ngay tại thời khắc mặt trời mọc, tần lục bỗng nhiên mở to mắt, hắn cầm kiếm hướng lên trời mũi kiếm đâm thẳng thương khung. Một đạo kiếm khí kinh thiên bộc phát trong nháy mắt, xông thẳng lên mây. Giờ khắc này, kiếm khí rực rỡ, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả mảnh trời không, bầu trời vốn bị mây đen che phủ trong nháy mắt trở nên vạn dặm không mây, như thể bị kiếm khí gột rửa, đạo kiếm khí này quá mạnh, khiến tất cả tu sĩ bên ngoài Tây Phong Thành đều kinh hãi, nhao nhao ngửa đầu nhìn đạo kiếm khí kinh thiên kia, trên mặt tràn đầy rung động. Tần Lục chậm rãi thu kiếm vào bao trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn hắn hiểu rõ mình đã bước thêm một bước vững chắc trên con đường kiếm đạo phát giác được có ánh mắt cường giả tập trung ở nơi này tần lục lập tức quay người rời đi hóa thành một đạo lưu quan bay về phía thông thiên hà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đạo kiếm khí kinh thiên kia vẫn ở trên bầu trời rất lâu không tiêu tan tần lục một mình bay lượn trên vùng trời mênh mông của thông thiên hà mặt nước lăn tăn gợn sóng Thỉnh thoảng có vài con yêu thú hệ thủy nô đùa ẩn hiện Đây đều chỉ là một vài yêu thú nhị giai hoặc nhất giai. Tần lục căng bản không để vào mắt Chỉ liếc qua một chút rồi vội vã lướt qua Đang lúc hắn cảm thấy có chút nhàm chán Khóe mắt dư quan bắt gặp trong rừng rậm phía dưới hòn đảo Có mấy thân ảnh đang lén lút hoạt động Tự hồ đang bàn bạc bí mật gì đó Vốn dĩ, tần lục cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào những sự vụ này Đang định tiếp tục phi hành Lại đột nhiên phát hiện một người trong đó có khuôn mặt có chút quen thuộc. Ngược lại đã lâu không gặp, sao ngươi cũng ở đây? Tần lục khẽ nói, mang theo một vòng ý cười, quyết định đáp xuống ôn chuyện. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trì hòn đảo, cẩn thận thu liễn khí tức, lặng lẽ tiếp cận những người kia. Năm người chìm đắm trong mật đàm, không hề hay biết tần lục đã đến. Mãi đến khi tần lục khẽ hắn giọng, mới đánh thức bọn họ. Kẻ nào, ngươi là ai? tần tiền bối vài tiếng la lên xen lẫn một thanh âm kinh ngạc phát ra thanh âm này là một nam tử mặc áo xanh dáng người hắn gầy gò khuôn mặt tuấn giật chỉ là hiện tại vẽ mặt kinh ngạc trợn to mắt khiến hắn chẳng có nửa điểm dáng vẻ tuấn tài đây chính là tiểu bối tần lục quen biết năm đó tiết quân nhiên lại là tần tiết quân nhiên nhìn thấy tần lục như nhìn thấy cứu tinh vội vàng chấp tay khẩn cầu tần tiền bối cầu ngài ra tay cứu cầm tỉnh Cầm Tĩnh, Tần Lục nghe được cái tên này, nhớ mày, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Tiết quân nhiên và cầm Tĩnh, hắn cũng không xa lạ gì. Nhớ năm đó, Tần Lục một mình đi xa vị thiên vực tham gia, tử khiêu vân khai hoang chi chiến, hai người bọn họ cũng từng là đội viên của Tần Lục. Khoảng thời gian kề vai chiến đấu kia đã giúp bọn họ kết giao không ít. Còn nhớ thanh huyền tông khai tông đại điển, Tần Lục còn từng mời hai người bọn họ đến tham gia, từng cùng nhau trò chuyện, rượu vào lời ra. chẳng qua, từ khi tu vi của Tần Lục tăng mạnh, hai người dường như nhận thấy được sự chênh lệch địa vị quá lớn với Tần Lục, dần dần cắt đứt lui tới. tính ra, hai bên đã nhiều năm không gặp. không ngờ, lần này đột nhiên gặp lại lại gặp phải chuyện này. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Lục nhìn trầm trầm Tiết Quân Nhiên, giọng nói trầm ổn hỏi. cầm tỉnh nàng, bị người ta cướp đi. Tiết quân nhiên trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Mấy ngày trước, khi chúng ta đang truy tra kẻ gây ra yêu thú bạo động, đột nhiên bị một đám người mặc áo choàng đen phục kích. Thực lực bọn hắn sâu không lường được, chúng ta căn bản không có sức chống cự. Cầm Tĩnh vì yểm hộ ta, đã rơi vào tay bọn họ. Hắn gấp rút nói tiếp, ta phải tốn rất nhiều công sức mới dò la được, đám người áo đen kia lệ thuộc vào một tổ chức thần bí tên là ám ảnh cát. Bọn họ bắt cầm Tĩnh. Lại là để đưa nàng đến sở châu bán đi Buôn bán Tần lục nghe vậy liền giật mình Chợt trầm giọng nói mua người vâng. Ám ảnh cách chính là một tổ chức buôn người khét tiếng Tiết quân nhiên tức giận nói Tần lục nghe xong Như có điều suy nghĩ gật đầu Đọc nhiều công báo sơn thủy như vậy Hắn cũng đã nghe qua về thế lực này Trong tu chân giới Những kẻ vì kiếm linh thạch Mà không từ thủ đoạn này Cũng không hiếm thấy Bất kể là tu sĩ thiên tư trác tuyệt, linh thú trân quý, hay là trân bảo hiếm thấy, nữ tu mỹ mạo, đều có thể trở thành con mồi của bọn họ. Cầm Tỉnh trong trí nhớ của Tần Lục là một nữ tử có dung nhan mỹ lệ. Việc nàng bị ám ảnh các để mắt tới dường như cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi định phục kích phi châu ở đây, tìm cách cứu Cầm Tỉnh. Tần Lục đánh giá Tiết Quân Nhiên và đám người, cho mày hỏi. Tiết Quân Nhiên gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Đúng vậy, tầng tiền bối. Chúng ta đã thăm dò được phi chu của ám ảnh các sẽ đi qua nơi đây, cho nên mới lên kế hoạch thừa cơ ra tay, giải cứu cầm tỉnh cùng những tu sĩ bị bắt cóc khác. Tần lục nhìn quanh một vòng năm người bọn họ, tu vi cao nhất cũng bất quá kim đan trung kỳ, không khỏi than nhẹ lắc đầu, chỉ bằng mấy người các ngươi sao, thông thiên hạ nguy cơ tứ phía, cho dù là những phi chu đã đi qua hàng ngàn lần tuyến đường. Mỗi lần di chuyển đều phải có tu sĩ mạnh mẽ từ kim đan hậu kỳ trở lên trấn thủ, mới có thể đảm bảo an toàn. Việc tiết quân nhiên bọn họ định dùng lực lượng này đi bắt cóc phi chu, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Tình huống gấp gáp, ta thật sự không còn cách nào khác. Tiết quân nhiên bất đắc dĩ cúi đầu, thanh âm tràn đầy bất lực và thất bại. Chỉ có bị ép đến đường cùng, hắn mới chọn hành động mạo hiểm như thế. Thôi đừng ủ rũ cuối đầu nữa. Tần lục cười nhạt một tiếng, ngắt lời hắn, chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết là được. Tiết quân nhiên nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng khó tin, lập tức chuyển thành mừng như điên. Hắn không ngờ tần tiền bối lại dễ dàng đáp ứng xuất thủ tương trợ như vậy. Bốn người khác cũng từ trên người tần lục tỏa ra khí tức cường đại, cộng thêm khuôn mặt và sưng hô của tiết quân nhiên đối với hắn, đoán được thân phận của vị tiền bối này. Biết được Tần Lục sẽ ra tay tương trợ, bọn họ vui mừng cảm động đến rơi nước mắt, bày tỏ lòng cảm ơn. Trải qua một phen trao đổi, Tần Lục mới biết được phần lớn bọn họ đều là do bị ám ảnh các cướp mất đồ vật, cho nên mới lập thành đội ngũ, dự định cùng nhau động thủ, đoạt lại vật bị mất, đồng thời, cũng làm cho ám ảnh các một vố thật đau. Trong đó, lý do của một người trung niên đau khách càng ly kỳ hơn. Hắn công khai. Bằng hữu của mình sau khi say rượu không hiểu sao lại bị ám ảnh cắt bắt đi, hắn vì nghĩa khí, chỉ có thể bất chấp tất cả đến đây tìm cách cứu viện. Vốn dĩ năm người lên kế hoạch bố trí một trận pháp ở đây, khiến Linh chu trì trệ không tiến, sau đó lại sử dụng loại phù lục như phá trận phù, để cường thế phá trận. Thế nhưng, việc tầng lục gia nhập đã khiến bọn họ từ bỏ tất cả kế hoạch. Có tầng lão tổ trợ lực, bọn họ không cần phải dựa vào những trận pháp trường rà kia nữa, trực tiếp dùng lực phá trận là được. Đơn giản thô bạo. Mấy người ở đây đợi, nửa ngày chậm rãi trôi qua. Cuối cùng, ở đường chân trời, một chấm đen nhỏ dần dần lớn lên, chính là Linh Chu của ám ảnh cát. Nó giống như một con chim ưng đen to lớn, xé gió bay về phía bọn họ. Theo Linh Chu đến gần, có thể thấy rõ các thành viên của ám ảnh cát trên thuyền. Bọn họ mặc toàn đồ đen, mặt không biểu tình, tỏ ra dị thường thần bí lại tàn ác. Đi thôi. Tần lục ra lệnh một tiếng, thân hình khẽ động liền hóa thành một đạo lưu quan lao về phía Linh Chu. Tiết quân nhiên và đám người thấy vậy cũng theo sát phía sau. Sáu người cực kỳ đột một xuất hiện ngay trên lộ tuyến phi Chu đang tiến vào. Hai bên có sự khác biệt to lớn về thân hình, sáu người giống như sáu con kiến nhỏ, chặn trước cổ xe ngựa đang lao nhanh, dường như sắp bị nghiền nát. Tần lục vẻ mặt lạnh nhạt, đứng ở phía trước mọi người, chỉ tay vào Linh Chu, chậm rãi nói dừng lại cho ta.